Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện chồng tôi là yêu vương. chương 111, thế giới là một mảng mây bay nước chảy xanh biếc trong lòng cô cảm thấy mình hiện giờ hẳn đang ở trong một khu rừng rậm thậm chí còn không rõ vì sao tự dưng mình lại chạy đến một nơi như thế. Chú là ai? Vì sao chú không nói câu nào thế? Bị bệnh à? Cô cất lời hỏi, giọng nói đặc sệt tiếng trẻ con lại còn hơi nóng nảy, hơi mơ hồ. Cô cũng sợ hãi, không kìm được tò mò ánh mắt nhìn chăm trăm người nửa nằm trên một mảng rừng rậm đang lần lượt thay đổi. Bầu trời xanh biết đó, xanh như đại dương mênh mông vậy, một đóa hoa màu tím xinh đẹp như thủy tinh ở giữa đó, tựa như chấm nhỏ xinh đẹp điểm xuyết lên bầu trời vậy cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người ta thậm chí không kìm được muốn đưa tay ra hái một bông chơi. Như mỗi lần chơi đùa cũng vậy, lúc thấy hoa cúc dại nở hoa cô nhất định sẽ hái hai bông. Tay cô vừa mới vươn ra. Không rõ từ đâu có một dây leo màu tím nhỏ bò tới chụp lấy. Dây leo nhỏ đấy vừa dài vừa mềm, xong đập mạnh vào tay rất đau, tạo thành vết đỏ sâu trên tay nhỏ bé, rồi chậm rãi sưng lên, thấp thoáng có tiêm máu trào ra trên da thịt non mềm nhìn thấy mà ghê người. Cô không rõ vì sao cái dây leo đó lại đánh cô trong lòng thấy tổn thương, cầm bàn tay mập mạp đau đớn của mình, sắp khóc ánh mắt nhanh chóng ngập nước, chỉ cần nhìn cũng sẽ thấy nó sắp lăn xuống rồi. Xong chẳng ai thương cô, ông ngoại không thấy, bà ngoại cũng không, ba ba và mẹ cũng không có. Cô khịt mũi, không có ba mẹ ở đây, cô không dám khóc, không kìm được nhìn về phía người có dây leo cuốn dày đặc trên người. Đó hẳn là một nam nhân, vì trước ngực rất phẳng, mẹ đã dạy cô rồi, trước ngực phẳng như thế thường là chú. Nhưng mà tóc trên đầu chú ấy rất dài, như tơ lụa vậy mềm mại cuốn theo đám lá cây dây leo, do chú ấy nửa nằm nên mái tóc dài đó che khuất nửa mặt chú, còn nửa mặt khác thì lại có vẻ rất khổ quái. Nửa mặt bên đó vô cùng xinh đẹp, đẹp như quả vải mỏng vậy. Làn da trắng đến mức chẳng có chút tí vết nào, thậm chí cả đám lông tơ nhỏ vụn cũng không thấy, cứ như một khối ngọc mềm nhẵn nhụi không thì vết vậy, cũng bởi vì nhẵn nhụi như thế, mới thấy ở đôi mắt mọc ra lan tràn hoa văn màu tím trông cổ quái, chúng tựa như mọc ra từ dưới làn da vậy, cuốn với nhau thành hoa văn trông vô cùng tà ác khó nói. Hắn im lặng nằm đó, mắt nhắm, lông mi cong dài, môi đỏ sẫm như máu vậy, cả người ngập tràn cảm giác tà ác đáng sợ. Cô nhìn hắn không chấp giọng mềm mại êm dịu vang lên trong núi rừng yên tĩnh. Không thấy ông ngoại, bọn họ nói ông ngoại đã chết rồi, chết là gì? Sau khi chết rồi, sau này cháu cũng sẽ không gặp được ông ngoại nữa sao? Ông ngoại chết rồi, bà và mẹ khóc mãi, không có ai chơi với cháu, cháu tìm con thỏ nhỏ để chơi, nhưng con thỏ nhỏ cứ cắn cháu, cháu không tìm thấy cha mẹ đâu chú, có có biết ba cháu ở đâu không? Cháu muốn ba rõ ràng, ba bảo sẽ đưa cháu đi nhà trẻ mà, ba ba thật là xấu. Nói xong câu cuối, cô bắt đầu nghẹn ngào đứng dậy, cuối cùng không kìm được đưa tay ra túm lấy quần áo người đó rơi trên mặt đất. Y phục của hắn rất quái lạ, rất dài, cứ trượt xuống, thời tiết nóng như thế mà hắn còn mặc nhiều như vậy. Người vẫn nằm trong đám chất liệu may mặc đó đang nhắm mắt cuối cùng cũng mở to mắt ra. Đó là một đôi mắt màu tím, màu tím đậm rực rỡ, hơi đục ngầu, và vô cùng tà dị, bên trong không có chút cảm xúc nào, chỉ có một mảng tròng mắt lạnh lẽo như đá nhìn cô. Trong lòng cô rất sợ cảm giác bản năng thấy bất an, không kìm được gào lên chạy trốn, nhưng không khống chế được động tác của mình, cô chừng mắt nhìn, vô cùng ngu ngốc đi tới cạnh dựa vào hắn, ngồi xổm xuống cạnh hắn, nói đầy hàm hồ. Chú chú ơi, cháu muốn ba mẹ, chú có thể dẫn cháu đi tìm ba mẹ cháu được không? Mẹ không thấy cháu sẽ khóc đó, cháu muốn mẹ. Người đó không nói gì, vẫn dùng đôi mắt chẳng chút cảm tình nhìn cô, giống như nhìn một con kiến vậy. Mãi cho đến khi có một luồng gió nhẹ thổi tới, mang tới mùi máu ngọt ngào ngập tràn hơi thở. Cô kinh sợ mở to mắt nhìn, không kìm được sợ hãi hét dầm lên cả người như bị thứ gì đó cuốn lên giữa không trung, người đó thò một bàn tay xinh đẹp ra trực tiếp bóp cổ cô, ngăn không cho cô dãy rủa. Có thứ gì đó rạch da của cô ra, mùi máu tây lan tràn trong không khí toàn bộ thế giới là một màu máu. Cô đau quá hét lên trói tay, sợ hãi lạnh run. A. À! Bút Linh hét lên một tiếng ngắn ngủi, mở choàng mắt ra, trái tim rung lên, vẻ mặt đầy mồ hôi ngồi dậy. Một lúc sau cô mới hồi phục tinh thần và hiểu ra mình đã nằm ác mộng. Chuyện trong mộng vô cùng rõ ràng, tỉnh lại mà vẫn còn nhớ rõ, thật sự giống như mình đã trải qua vậy. Cô biết rõ lúc mình nằm mơ, rõ ràng là ba tuổi, mà mình ba tuổi không hiểu sao lại chạy đi chơi, không tìm được cha, mẹ trong lòng rất sợ hãi, sau đó khó khăn lắm mới thấy một người, nhưng người đó vậy thật sự là con người sao. Người đó không, hắn hẳn là không phải người cô vẫn còn cảm giác được làn da mình bị mũi lạnh sắc nhọn cắt qua, người đó cầm lấy tay chảy máu của cô hút. Hắn lớn như thế, lại thích hút máu, ngoài yêu quái thành tinh da thì còn là gì nữa. Thế giới này không chỉ có con người, mà còn có rất nhiều yêu ma quỷ quái mà nhiều người thường không biết. Theo bản năng vuốt nơi tay chảy máu ở đó bóng loáng không có chút dấu vết chảy máu nào cả vết sẹo cũng không. Không ngờ thế mà lại mơ một giấc mơ cô cảm thấy giấc mộng này là một điểm xấu. Đột nhiên cô dừng lại cố nhớ lại tình cảnh trước lúc bị hôn mê. Lúc đó quỷ mộ chấn động tiếng ủng ủng vang lên bên tay không ngừng cứ như quỷ mộ sắp sụp vậy vang lớn như thế. Sau đó không rõ xảy ra chuyện gì cả hai người cùng rớt xuống. Mặc dù cô được hề từ che chở nhưng tốc độ lúc ấy quá nhanh hơn nữa sau khi cô bất cần thấy váng đầu cứ vậy mà hôn mê luôn. Sau khi ngất xỉu thì tiếp theo là gì? Ngẫm nghĩ cô không kìm được xoay người đứng lên, đợi lúc nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh lại như nằm mộng Lúc này cô đang ngồi ở một nơi hơi chật hình như là một thông đạo dài đến trăm mét, hai bên cột đá lớn khắc các loại ác quỷ thu la cao tới trăm mét vẫn kéo tít tới tận trên nóc. Cây cột trên vách đá có gắn đèn tường, mà đèn tường này giống như ngọn đèn sừng tê giác gắn ngọc ở cổ đại vậy từng ngọn đèn ánh lên những đợt lửa xanh tối, sáng bốn phía. Lúc này cô đang ngồi ở chính giữa, mặt đất là cầm thạch bóng loáng lạnh băng, khí lạnh đang liều mạng xâm nhập vào người cô, khiến cô không kìm được sợ run lên. Thông đạo này rất dài, bộ dạng cô gần như không nhìn thấy điểm quý, hai bên là những cột đá cao lớn, có vẻ như cô bị phá lệ vứt bỏ ở chỗ này vậy. Sao tự dưng cô lại ở chỗ này? Chỗ này là chỗ nào? Hề từ đâu rồi? Chẳng lẽ lúc cô hôn mê xảy ra chuyện gì rồi? Úc Linh không biết chuyện gì xảy ra, bốn phía im lặng quá mức, hề từ lại không rõ đi đâu rồi, khiến lòng cô thấy hơi bất an. Cô lấy lại bình tĩnh, đầu tiên là kiểm tra tình hình thân thể mình, thấy ngoài lạnh ra thì cũng không có gì thường gì, nhiều nhất là thấy đầu hơi chướng đau còn mọi thứ đều ổn. Lúc này đi lên, nhìn đồng hồ trên cổ tay, phát hiện ra kim đồng hồ và kim dây cũng nhảy lên chút, chỉ 4 giờ 30 phút, cô biết hiện giờ vốn không phải lúc này. Máy móc dị thường, khiến cô không cách nào đoán được hiện giờ là lúc nào. Ngẫm nghĩ lại lấy kim chỉ nam từ trong túi đeo bên hông ra, mặt trên đồng hồ xoay tròn không ngừng. Chỉ liếc mắt nhìn một cái biết là không dùng được. Cô đã có thể xác định bản thân mình giờ đang ở trong quỷ mộ. Mễ thiên sư có nói thứ gì trên dương gian thì không có tác dụng lắm ở dưới âm phủ, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán được đây cũng là nguyên nhân quỷ mộ nguy hiểm. Túi đeo bên hông đông đưa Úc Linh không kìm được thở dài, quả nhiên là tách khỏi Hề từ rồi, cô người thường này chẳng làm được gì hết, chỉ đành đi từng bước tính từng bước thôi. Cô lập tức thả cánh tay có độ ếch Linh xuống, cởi nhanh chỉ trên tay, sau đó lấy sô-cô-la mà Hề Tư chuẩn bị ăn bổ sung đường huyết tiện uống thêm một ngụm nước. Ba lô cô đeo rất nhỏ, trong đó không có nhiều thứ lắm, đều là Hề Tư chuẩn bị cho cô. Úc Linh nhìn xuống, thấy một thanh đoàn kiếm thanh đồng toạt nhìn rất khổ, một thanh đoàn kiếm đào mộc nhúng nước phù, hai người cỏ, mấy lá bùa, một cái đèn pin, mấy miếng sô-cô-la, mấy miếng bánh mì, một lọ nước. Sau khi ăn xong sô-cô-la, cô cố nén cơn sợ hãi lại, chọn bừa một hướng đi. Không rõ là đi bao lâu cuối cùng cũng đến điểm cuối, phía cuối là một cánh cửa khắc ác quỷ tu la tương tự toạt nhìn rất nặng, nhưng cô khẽ đầy thì nó mở ngay. Úc Linh hoảng sợ cô sống hai mươi mấy năm rồi. Mãi cho đến 3 tháng trước đều cảm thấy Minha Tep là người quá bất bình thường nhiều nhất chỉ có thể thấy quỷ mà thôi. Tuy dưỡng nhiếp ung hóa là một giáo sư khảo cổ, nhưng cổ mộ cô chưa từng đi qua. Đối với những chuyện về nó biết rất ít, ở đây tuy là mộ quỷ, nhưng vẫn là một đoán chừng cũng không khác lắm. Thôi bỏ đi, chẳng thể dùng lẽ thường để giải thích được. Nghĩ vậy, cô vẫn như cũ tiến vào. Đi thẳng một mạch chỉ thấy đèn tường 4 vách đều được châm lên, cứ như có người chuyện xử lý vậy cô quái kỳ lạ khó nói. Đèn tường đó không sáng lắm, chiếu chung quanh mờ mờ ảo ảo, im lặng trong không gian, chỉ có tiếng chân cô bước vang lên, cả bóng quỷ cũng không thấy. Lại đi xuyên qua mấy cánh cửa, bản thân Úc Linh không rõ vòng vo bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng vang truyền cách đó không xa, trong lòng vui vẻ chạy tới phía âm thanh kia liên tục. Đợi lúc nghe rõ âm thanh đó, cô phán đoán đây là âm thanh đánh nhau, vì không hiểu tình hình gì, cũng sợ mình mạo muội gặp phải chuyện gì nguy hiểm, chớp mắt thăm dò tựa vào một ít tượng đá nhìn cẩn thận qua. Cô nếp theo tượng đá lớn giấu đi, đi về trước một lúc xuyên qua một cánh cửa lớn, cẩn thận thăm dò. Ở đây tương tự như một cung điện vậy, tận cùng trong điện là một đài cao, trên đài có quan tài đá, trên quan tài đá có mấy người mặc áo giáp, cầm cây thương dài, trên mặt họ đội hai mặt nạ quỷ giữ tợt, nhìn không ra người hay quỷ. Úc Linh liếc mắt nhìn một cái thấy ở giữa quan tài đá, có một người đang đánh nhau, một người có thân hình cao lớn, da thịt màu xanh quỷ quái, hoặc là quỷ thi, còn một là... Lúc thấy rõ bộ dáng người đang giao đấu với quỷ thi kia, trong lòng Úc Linh có sự cảm xấu. Người đó cọng cột tóc rất dài, tóc đen sẫm dài tới tận càng chân, chỗ như tơ bóng loáng mềm mại. Tiếp đó Úc Linh thấy người đó thò tay né tránh móng vuốt của quỷ thi kia, vừa nhìn thấy rõ bên nửa mặt hắn, từ đôi mắt hoa văn màu tím lan tràn, giống như đồ đằng quỷ dị vậy, giống y con yêu hốt máu mà cô thấy trong mộng như đúc. Trong lòng cô run lên, vẫn nhớ con yêu trong mộng đáng sợ tới cỡ nào cầm mình nhỏ tuổi ít túm lấy con gà con vậy, ánh mắt hắn không chút cảm tình còn có thể uống máu cô nữa. Cả người máu như lạnh hẳn, cô bấm chặt lòng bàn tay mình cuối cùng chấn định lại, cẩn thận quay đầu trở lại, rời xa nơi nguy hiểm này. Cũng không ngờ vừa lùi một nửa, kẻ canh giữ ở chiếc quan tài đá kia không rõ là người hay quỳ quay đầu nhìn qua, vùng chiếc thương dài trong tay, nhảy xuống đài cao, đấm thẳng về phía cô. Cuối cùng Úc Linh cũng bất chấp che giấu xoay người chạy. Tiếng gió vù vù bên tai cô, cô như nghe thấy tiếng hề từ quay đầu nhìn lại thì thấy người mặt quỷ cầm chiếc thương dài đang chạy nhanh tới, đánh cây thương dài đến chỗ cô, cô khó khăn né tránh, có thể ngửi thấy mùi thanh hôi trên người mặt quỷ này, càng không dám ngừng lại, chạy thục mạng về trước. Lúc nhìn thấy một cánh cửa thì lao vào chỉ nghe tiếng ổng hoàng vang lên, một cánh cửa đá từ trên rớt xuống, ngăn con quỷ mặt người lại. Úc Linh, đúng là giọng hề từ Úc Linh xoay mạnh người nhưng cánh cửa đá kia đã rớt xuống, cô nhào mạnh tới đầy xong cánh cửa đá chẳng chút sức mẹ áp tai qua vốn chẳng nghe thấy tiếng nào bên ngoài. Úc Linh buồn bực suýt nữa thì dùng móng tay cao thường, hiệu quả cách âm của cánh cửa này quả thật tốt quá. Cô cẩn thận nhớ lại, bên kia đằng sau cánh cửa đó, ngoài con yêu hút máu trong mơ cô ra, còn có mấy con quỷ mặt người đang đuổi theo, có một con quỷ thì cứ dây giữa mãi, đối mặt với mấy thứ này, một mình hề từ đối phó sau đây. Cảm thấy trong lòng buồn bực Úc Linh cũng phải tỉnh táo lên, bắt đầu kiểm tra xem cánh cửa này có cơ quan gì không. tiếc là kiểm tra rồi Úc Linh vẫn không tìm thấy cách mở cánh cửa đá này ra trong lòng buồn bực đành xoay người đánh giá nơi đằng sau cửa đá. Đây là một gian phòng ngủ nhỏ, so với cung điện quan tài đá kia thì nhỏ hơn rất nhiều, có rất nhiều quần áo và vật bồi táng, nhìn đồ vật ở đây đều rất cổ kính, trông vô cùng cổ xưa, bất giác không rõ thứ này là của triều đại nào, càng không rõ thứ đó là của nhân gian hay của âm phủ. Úc Linh không dám chạm vào chúng, vòng vo trong phòng ngủ cuối cùng phát hiện một bên trong phòng ngủ có một căn phòng nhỏ có một cánh cửa. Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phát ra tiếng kít nhỏ chậm rãi mở ra. Úc Linh thăm dò nhìn nhìn, phát hiện đây là một gian phòng ngủ còn lớn hơn gian vừa rồi, cũng đành hết cách. Vật bồi táng cùng gian phòng ngủ này cũng rất nhiều, rực rỡ muôn màu, bầy đầy la liệt trên bàn xuống dưới giá cứ như đang dụ người ta nhanh chân đóng gói chúng mang hết đi. Loại tình hình này thật sự là cổ quái vô cùng, ngược lại càng khiến người ta không dám dễ dàng đụng vào nó. Úc Linh không nhìn trực tiếp tìm thấy một cánh cửa nhỏ ở sườn phòng ngủ khác đầy cửa đi ra ngoài. Vòng vo chóng mặt một lát cuối cùng đi vào một thông đạo không rõ thông đến đâu, hai vách tường thông đạo cũng đốt dạng đèn tường cổ xưa. Cha xét rõ mọi chuyện không cảm giác nguy hiểm gì Úc Linh cẩn thận đi về phía trước. Đi được một lúc chợt nghe tiếng ủng ủng đông vang lên âm thành đó hơi nặng nề chút cứ như cách một thường đá nặng truyền tới vậy chấn động lòng người. Bốc Linh hít sâu một hơi, đi chừng trăm thức cuối cùng cũng đến đoạn cuối cuối chỗ rẽ có một cánh cửa vào. Cô cẩn thận đi qua theo lẽ thường cũng thăm dò quan sát một chút ai ngờ vừa thăm dò thì đúng lúc chạm mặt với một khuôn mặt gần như thối một nửa. Đầu tê cứng một chút lúc lấy lại tinh thần, đoàn kiếm đào mộc đã vung rất chuẩn xác ra. Hoa lên trên khuôn mặt đó vẽ thành một vệt máu dài. Vật đó lùi mấy bước chỉnh lại khuôn mặt bị kiếm gỗ đào cắt máu chảy đầm đìa, da thịt hư thối đó lại rớt mấy miếng, mùi hôi tanh ngập tràn không khí. Bốc linh suýt nữa thì nôn ra, lòng bàn tay đầy mồ hôi tập trung nhìn vào cuối cùng phát hiện ra vị trước mắt này bị cô làm cho bị thương xem thực ra là người nào. Hoặc là nói người đã bị biến thành cương thi ấy, cô nhận ra quần áo mặt trên người đó, đúng là thiên sư mặc áo dài của tổ dị văn, trên lưng nó cũng còn đeo một thanh kiếm gỗ đào, xác nhận thân phận của nó. Chỉ có khuôn mặt này máu thịt bầy nhảy thấy không rõ mặt mũi, nhưng cũng đoán gần ra là thiên sư nào rồi. Thiên sư tổ dị văn sao lại biến thành cương thi chứ rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi. Trong lòng Úc Linh nghi hoặc đang lúc suy tư thì cương thi kia lại nghe răng đánh tới. Vội con người né tránh chuyển ra sau lưng nó rút thanh kiếm gỗ đào ra đâm cực kỳ nhanh nhẹn lưu loát vào người nó Con cương thi đó chậm rãi ngã xuống Đào mộc khắc tà có tác dụng giết chết cương thi Vúc linh rút kiếm gỗ đào ra nhìn con cương thi ngã nhào trên mặt đất kia im lặng một lát mới mệt mỏi tránh ra Tuy biết quỷ mộ nguy hiểm nhưng cô không ngờ được người hóa ra thật sự sẽ chết thậm chí người chết rồi còn biến thành cương thi nữa Con người sau khi biến thành cương thi có nhiều nguyên nhân, ngoài bị uế khí xâm nhiễm vào trong cơ thể da, còn bị độc của cương thi cao cấp ô nhiễm, hoặc quỷ sát lợi hại có thể biến con người thành cương thi. Hiểu được nguy hiểm ở quỷ mộ này, cô không dám nghĩ nhiều, cẩn thận đi về phía trước, chợt nghe thấy xa xa một giọng thê lương vang lên. Dục đường, búc linh hoảng sợ, nghĩ đến điều gì đã xảy ra, chạy nhanh tới trước, đợi lúc cô xuyên qua một cánh cửa đã nhìn thấy cả người lâu tình dính đầy máu đang bị doãn dục đường đẩy đi ra ngoài chương 112, Lâu Tình bị đẩy ngã thẳng xuống đất quần áo trên người cô ta toàn là máu, dưới ánh sáng u ám nhìn cũng không rõ lắm, không biết là máu của cô hay của người khác nữa. Sau khi ngã trên mặt đất vẻ mặt cô đầy thống khổ, không kìm được ho ra máu. Doãn dục đường đẩy cô về phía sau, nghiêng người tránh thoát một con quỷ thi, vội vàng nhìn thoáng qua Lâu Tình, do dự một lúc rồi xoay người rất nhanh chạy. Doãn dục đường. Lâu Tình kêu lên thê lương hướng theo bóng dáng của Doãn Dục Đường, âm thanh đó vống lên không thể tin nổi. Lúc này, con quỷ thi kia thấy Doãn Dục Đường chạy, quay đầu nhìn về phía Lâu Tình, gào lên nhào lại. Phản ứng của Lâu Tình cũng khá nhanh, tùy tay nặn ra ba lá bùa, ném về phía nó, rồi lảo đảo lùi lại sau, tránh khỏi công kích của con quỷ thi kia. Tùy thi rõ ràng cảm giác được chỗ lợi hại của lá bùa thân hình dừng lại, tránh đi, trong ba lá bùa có một lá dính trên cánh tay, điều này khiến nó cứng ngắt chút, động tác cũng hơi ngừng chể. Nhưng loại cương thi tồn tại lợi hại thế này đã nhanh chóng thoát khỏi chói buộc của lá bùa, móng vuốt đen sắc nhọn túm lấy lá bùa trên cánh tay xé nát lại nhào tới lâu tình. Úc Linh chưa từng gặp quỷ thi, nhưng lúc xác định ở nông trang có một mộ quỷ, thì ước chừng cũng hiểu một ít chuyện trong quỷ mộ từ chỗ hề từ và mễ thiên sư, chẳng hạn như trong quỷ mộ có một đặc sản là quỷ thi. Quỷ thi từ tu luyện xuất đạo biến thành quỷ rồi sau đó mới biến thành quỷ sát sau khi con người biến thành quỷ, nhưng không phải con quỷ nào cũng có thể tiến vào luân hồi đi đầu thai, có một số ít quỷ hoặc là mệnh số hoặc nguyên nhân khác không cách nào đầu thai luân hồi đã lựa chọn hút âm khí tu luyện có được đạo hạnh nhất định. Nhưng cho dù tu luyện xuất đạo thành quỷ cũng không phải là bất tử bất diệt quỷ chết kiểu này có hai loại, một là hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh, hai là loại sau khi chết biến thành quỷ thi. Loại quỷ thi tồn tại cũng không khác lắm chuyện con người biến thành cương thi là mấy. Bình thường có câu làm quỷ chết rất khó biến thành cương thi, phải có hoàn cảnh nhất định giống như ở đây trong quỷ mộ ngập tràn uế khí, sau khi quỷ chết, đại đa số biến thành quỷ thi, cái đó và tình hình cương thi trong cổ mộ không khác nhau lắm. Lúc quỳ còn sống có đạo hạnh càng cao thì sau khi biến thành quỳ thi càng khó nhằn hơn. Nói thật ra bộ dạng quỳ thi cũng không được đẹp lắm, chúng bình thường tương đối cao lớn, làn da trên người là màu xanh đen, ánh mắt màu đỏ tươi, móng vuốt sắc nhọn, lực sát thương vô cùng mạnh, càng khó đối phó hơn cương thi. Mắt thấy lâu tình lại lơ là, móng vuốt con quỳ thi kia chắc chắn sẽ đâm thẳng vào người cô ta cuối cùng Úc Linh cũng ra tay. Phanh một tiếng, kiếm thanh đồng vung tới, ngăn cản móng vuốt con quỳ thi kia lại. Búc Linh cảm giác được cổ tay tê dần, không ngờ móng vuốt con quỷ này lại cứng như thế, thậm chí còn như sắt vậy. Cô không dám khinh thường, chịu đựng cơn đau, lại bổ một kiếm tới, chỉ nghe rắc một cái, móng vuốt con quỷ kia bị chặt đứt, rơi ầm ầm xuống đất. Ánh mắt lâu tình trợn tròn, theo bản năng nhìn thanh kiếm thanh đồng kia. Móng vuốt quỷ thì cứng thế nào, lúc trước cô ta từng được thể nghiệm qua, vốn không dám cưng đối cứng với nó. Úc Linh cũng không ngờ cái chuôi kiếm thanh đồng này lại sắc bén đến vậy, đây là thứ hề từ chuẩn bị cho cô cũng không rõ thứ này có lai lịch gì. Chỉ kinh ngạc chút Úc Linh tiếp tục đối phó với con quỷ thi này, cô không biết làm cách nào giết chết quỷ thi, cứ chém một kiếm bên phải đỡ một kiếm bên trái công kích nó kêu lên với Lâu Tình. Giết nó thế nào, Lâu Tình ngồi dưới đất, lại ho ra máu tuy thấy cô xuất hiện đột một hơi kinh ngạc nhưng hiểu ra tình hình lúc này, nói rất nhanh. Dính ít máu chó lên gạo nếp là tốt nhất, nhưng hiện giờ không phải là thứ này, cứ cắt thẳng đầu nó luôn nói xong, cô ta nặn ra ba lá bùa, vỗ thẳng tới con quỷ thi kia. Vì bị Úc Linh can thiệp bên cạnh nên con quỷ thi kia chẳng cách nào tránh được bị ba lá bùa dán lên con quỷ thi kia, quỷ thi bất giác không thể động đậy nổi. Chỉ có thể định được 10 giây thôi, mau. Lâu tình kêu lên, Úc Linh nghe xong cũng không run, đoàn kiếm thanh đồng giống như cắt bắp cải trắng vậy dễ dàng cắt bỏ đầu quỷ kia. Hiệu quả 10 giây qua, thân thể Quỷ Thi không đầu đột nhiên đổ dầm xuống, tiếp đó với mắt thường nhìn thấy tốc độ hư thối bắt đầu, cuối cùng hóa thành làn khói nhẹ tiêu tán trong trời đất. Úc Linh hít sâu một hơi, cố sức cho mình bình tĩnh trở lại, cảnh giác nhìn chung quanh nói: "Cô thế nào, bạn trai cô vừa rồi đi đâu rồi?" Cảnh vừa rồi đó, Úc Linh cũng không hiểu là gì, lúc trước Quỷ Thi tấn công lâu tình, rõ ràng doãn dục đường vì cứu cô mới đẩy rời bạn gái đi. Nhưng sau khi hắn đẩy người ra, Thì đã xoay người chạy thẳng, để mặc bạn gái đối phó với quỷ thi thật sự rất quá đáng, chẳng trách mà lâu tình lúc đó lại tuyệt vọng tới mức nào. Sắc mặt lâu tình trắng bạch trong suốt nghe thấy lời cô đột nhiên bật khóc, vừa khóc vừa nói. Tôi không ổn lắm ngừng chút cô nàng lại nói. Khỏi bàn nữa anh ta là một gián điệp phản đồ nằm vùng. Nói đến đây, không kìm được miến răng kèn kẹt hận tới cực điểm. Người ở đâu, Úc Linh hỏi gấp, lâu tình cũng không nói cứ ngồi ở đó nức nở rơi lệ. Búc Linh ngẫm nghĩ, hỏi, vết thương trên người cô có cần xử lý chút không? Lâu tình không đáp tiếp tục khóc, Úc Linh cao mày, quay đầu nhìn chung quanh, vốn không phân rõ đây là đâu chung quanh đều là những mảng tường đá lạnh băng, cũng không rõ tình hình ở đây cho lắm. Cô muốn tìm hề từ, muốn rời khỏi nơi này, vì thế. Lâu tình khóc lóc đau lòng sắp chết, đột nhiên cảm giác có người đang cười quần áo của mình, vội vàng lấy tay che ngực cả kinh kêu lên. Cô làm gì thế? Xử lý vết thương cho cô Úc Linh nói xong, chụp thẳng xuống vai cô ta. Lâu tình đau đến sắp ngất bất giác không khóc nổi nữa. Sau khi cười hết quần áo nhuống máu của cô nàng ra, Úc Linh lúc đầu là ngắm bộ ngực cô nàng đang được ôm trong áo ngực tự giác thấy bản thân mình cũng đầy đặn khá được nên vừa lòng. Tiếp đó nhìn vết thương trên vai cô nàng, như bị móng sắc nhọn gây thương tích máu chảy không ngừng, quần áo đều nhuộm đỏ cả, nhưng máu đó là màu đỏ, không có thi độc gì, chắc vết thương của cô ta do con người gây ra đi. Cô lập tức lấy từ trong túi lâu tình đeo sau lưng ra băng vải và thuốc xử lý vết thương cho cô ta. Tôi 15 tuổi đã biết anh ấy rồi, anh là người doãn gia tuy doãn gia kém các gia tộc huyền môn khác, anh ấy cũng là một người thiên phú, vóc dáng vừa đẹp, chưa xuất sư đã ra nhập tổ dị văn rồi. Lúc chúng tôi 20 tuổi thì đã ở bên nhau, anh ấy nói rõ cả đời này sẽ ở một chỗ cùng tôi, cả đời này sẽ tốt với tôi, không ngờ cũng là lừa tôi, anh ấy dĩ nhiên là gián điệp. Cô vừa khóc vừa nói. Rõ ràng là muốn tìm người nào đó phát tiết cảm xúc của mình, chỉ là nói xong rồi đột nhiên hít khí lạnh trợn mắt nhìn về phía Úc Linh kêu lên. Nhẹ chút ha, đại tiểu thư, đau chết người ta rồi. Úc Linh không nói câu xin lỗi nào, cứ nghĩ chuyện này thật máu cho quá sức. Lâu Tình vốn bị bạn trai phản bội rồi lại còn bị vứt bỏ đã bị đả kích mạnh, đang đau lòng sắp chết, nhưng chỉ một lúc đã bị vị đại tiểu thư này khiến cảm xúc đau lòng cũng bay mất, chỉ đành liều mạng hít khí lạnh, để cho cô nhanh chóng xử lý vết thương giúp cô nàng, đỡ phải chịu tội thêm. Cô quả nhiên là một đại tiểu thư cả băng bó vết thương cũng không chịu nổi môi cô nàng run run, nói, động tác thì không nặng không nhẹ, biến cô nàng đau sắp chết rồi. Lâu Tình bất giác bị nói nghẹn cả hỏng. vết thương của cô là úc linh hỏi, Lâu Tình trầm mặc nói. Không phải anh ta là thiên sư ở chỗ kia, nếu không có anh ta giúp tôi cản thì vết thương chắc sẽ đâm vào tim rồi. Ngoài người tổ dị văn ra quỷ mộ cũng có thiên sư phi chính phủ trà trộn vào đây sao? Bên ngoài không có ai canh sao? Úc Linh cao mày hỏi.